Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lực nào không cho phép Cô nhìn thấy được người nam tử đó Không thấy nữa rồi Vì làm nhầm Phải chăng người đó chính là làm nhầm đến đây Vì lại cô nhìn xuống qua cầu Thì tại những vẹt sáng được phát ra Từ nó đang bò trên mảnh đồng Hẹp như một loại cỏ Đang bò lan trên mặt đất Quá kinh ngạc Vì phải thôn lên Đúng là một tấm bản đồ, một tấm bản đồ hoàn hảo. Những vẹt sáng này đang tô lên những vẹt được khắc trên mảnh đồng. Nhưng những vẹt đỏ đang hiện rõ trên những đường trồng chéo kia là sao? Chỉ tay theo đường vẹt sáng. Vi vừa nói vừa quay sang phía lượng đạo. Không thấy lượng đạo đưa ra ý kiến, Vi chỉ tay vào đó của nói tiếp. Nơi này có hình vẹt sáng đang tạo nên rất giống một cái cây. Hẳn đó chính là rừng thiêu tân. Tiếp đến những tia sáng lầm trầm này, thì chẳng phải nó đang minh họa cho những cây đá chỉ thiên trên núi Trùng Phong hay sao? Còn cả có hồ phiêu lệ nữa. Nhưng tại sao trên dài núi Trùng Phong lại có một con đường bằng vệt đỏ chạy dài xa tiếp như vậy? Vì bóng xứng sở, bị cố nhận thấy, ở nơi cuối con đường đó, Ánh sáng từ quả cầu đang tạo nên những hình ảnh mơ hồ Của đây loang thoang của mấy bóng người Rồi có cây, có cỏ Và có cả một dòng nước Quân mặt Vi chợt xanh tái Chẳng lẽ trên dài núi Trung Phong Còn có một ngôi làng hay sao? Cậu nói gì vậy Vi? Nhận thấy vẻ mặt của lương đào đang ngờ ngác Vi hoàn toàn có thể hiểu được rằng lương đạo chẳng nhìn thấy gì Ngoài những vẹt sáng bình thường, đang bò lan tỏa trên những mảnh đông. Lượng đào cũng không hề nhìn thấy được những đường sáng đang ánh đỏ kia. Vì đang mai suy nghĩ, thì bất chợt người nam tử ấy lại xuất hiện trong quả cầu khiến cô hoàn toàn kinh hãi. Lần này, cô thấy rõ trên người anh ta đang mặc một bộ quần áo cổ quái đến kỳ lạ. Bộ quần áo rất nhiều hoa văn hòa tiết. Mà nó có màu đỏ thấm. Nghiêu súng. Người này chính là nghiêu súng. Sao? Cậu lại nhìn thấy người ấy ư? Lương Đạo vội vã hỏi. Nhưng cô chỉ nhận được sự im lặng từ phía Kiều Vi. Bóng trăng dần tàn. Thì cũng là lúc. Phía cuối con đường sáng đỏ chạy dài trên đỉnh núi trùng phong ấy. Xuất hiện một dấu chấm đỏ thấm. Kiều Vi chợt sự người. Vì cô nhìn thấy cái hình ảnh kỳ bì ấy đang dần hiện lên trên những mảnh đồng. có thấy cái dấu chấm đỏ ấy được điểm mở dưới hai tảng đá, có hình thủ cổ quái, giống như hình mẫu tử. Vì thật sự không thoát khỏi ngỡ ngàng, của ghé tôi lên. Người ấy đang được cất dấu một thứ gì đó. Nhận thấy ánh trăng sát tàn, kiểu bị tập trung ghi nhớ lại những đường nét ánh sáng đỏ trên mảnh đồng. Trên không trùng, sương sớm dày đặc đang dần che phủ mắt mảnh trăng gầy cọm gói. Rồi qua cầu vụt tan trước ánh mắt đầy thăng mắt của lương đạo. Mọi thứ đã trở lại nguyên sơ thuở ban đầu. Lương đạo mỉm cười ái ngại, như tỏ ý muốn biết về những điều mà Kiều Vi vừa nhìn thấy được. Có bảo sao? Trên đường núi trùng phong còn có cả một ngôi làng nữ. Lương đạo lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Mặt cô đưa lung liếng như đang muốn tìm ai đó nhờ họ cho mình một câu trả lời. Nhận thấy lương đã có phản ứng với những câu nói của mình. Kiểu bị lại tiếp tục nói. Thoát đầu tôi cũng không thể tin được. Nhưng khi định hình lại rõ ràng thì đó hoàn toàn là sự thật. Nơi đó còn có một dấu chấm đỏ. Chắc chắn dấu chấm ấy là một điểm mấu chuột vô cùng quan trọng. Đợi trời sáng hẳn Tớ sẽ lên đường Tìm đến nơi đó ngay đậm tức Hy vọng là có thể tìm kiếm thêm Một điều gì đó Cho cách hóa giải lời nguyên Cậu định đi ngay khi trời sáng sao Lượng đạo buông dòng đầy ngang diện hỏi Rồi cô ngần ngừ Và không thể giấu nổi ý nghĩ Muốn ngăn cản kiểu vì Để tớ gọi điện thoại cho anh Lâm Đá Rồi chúng ta hãy quyết định được không Không, cậu đừng gọi." Kiều Vy ngần ngại rồi cô nhẹ nhàng nói: "Hãy để tôi đi một mình thôi được không Đào? "Không được." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net